Để chờ đợi thêm thông tin tự an, Thụy và Quân đành chui vào một quán cà phê ở dốc cầu mây. Uống cà phê với người xương xỉa trước mặt, chẳng hương thú gì cả. Nhưng mà Thụy vẫn kệ, chăm chú thưởng thức tách cà phê sóng sánh. Quân nhìn đôi môi ngậm hờ vảnh ly, nhấp nháp thứ dung dịch thơm lừng, màu nâu nâu óng ả. Ánh mắt thi thoảng lại niếc nhìn chiếc điện thoại đời cũ, chứ chẳng thèm nhìn đến mặt anh. Tâm trạng không tốt lên được tí nào. Cái chuyện chồng con mà cô nàng nhân nhân chẳng tức anh hồi nãy Anh không tin lấy một mảy may Nhưng còn chuyện về những anh chàng vây quen cô Không tin cũng chẳng được Vì anh mắt thấy tai nghe Mà nói anh không để ý thì đúng là nói phép Anh không quên cô từng chui ra khỏi xe của Diện Với quần áo sộp sạch Từng lên rừng xuống biển với móc Trên hành trình chỉ có hai người Và cũng chẳng quên cái gã đàn ông Mà anh mới nhìn thoáng thấy bóng dáng khi gã ta chở Thụy ra gà tàu. Cái gã đó cũng chính là gã đón lấy Thụy, khi cô bước ra khỏi văn phòng anh hơn một năm trước. Gã đó cũng là một người đã giấu biệt những thông tin về Thụy, khiến anh dù để tâm tìm kiếm, cũng không tóm được một chút manh mối gì. Gã đó thân thiết cỡ nào mà Thụy dám tự tin chém trước mặt anh rằng đó là chồng cô. Ba gã đàn ông, ba phong cách hoàn toàn chẳng hề liên quan đến nhau. Xem ra, các cô nàng ngồi trước mặt anh đây, ái tình chẳng hề đơn giản. Nhưng càng thế, anh lại càng muốn gần lại cô ta mà hiểu cho hết. Nhạc chuông 1, 2, 3, 4 reo lên từng từng khiến quân giật mình, dứt khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhìn Thụy hấp thấp mở điện thoại lắng nghe. Alo, em đây. Anh gọi rồi à? Kết quả thế nào ạ? Thụy lặng nghe thông tin, đôi mày thanh tú hơi cao lại. Rất lâu sầu, giọng cô thoáng vẻ thất vọng. Anh cứ nhắn lại số cho em nhé, để em hỏi kỹ lại xem thế nào. Thụy khúc máy, cô lật lật chiếc điện thoại trong tay, cảm nhận ánh mắt giết nóng nhìn mình. Cô ngừng lên, giọng chán nản. Có lẽ chuyến đi này công toi mất Không có manh mối gì à Thụy cắn môi Quân rất không thích khi cô cắn môi Anh nghĩ lại cái việc đó Là đặc quyền của riêng anh thôi chứ Họ hẹn gặp Mark Để cùng đi lên cực Tây Apache Hai người này là bạn qua mạng của Mark Cũng không quá thân thiết gì cả Nhưng họ chỉ biết là Mark không đến điểm hẹn như đã hứa Và cũng không liên lạc Họ cũng mất liên lạc với Mark "Yeah, chúng ta vậy." Quân đam Chiêu anh do so cầm nghĩ tới một ý tưởng, có một kẻ rảnh rẽ xứ này hơn bất cứ ai, nhưng vốn cũng là kẻ quân không muốn dính dáng đến quá nhiều. Tuy nhiên, trong tình cảnh mờ mịt thế này, có lẽ khó tránh khỏi chuyện phải nhờ vả đôi chút. Quân lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn tới Trấn. Trong lúc đợi thông tin phản hồi, không biết làm gì khác. À, là đúng hơn là không muốn làm gì khác. Quần quay ra nhìn cô nàng đối diện Thích một người là thế nào Chắc là giống như việc muốn nhìn người đó Bất cứ lúc nào Bất kể nơi đâu Nhìn không chán mắt Ngay cả khi người ấy lờ tịt mình đi Ngay cả khi người ấy làm mình tức xui sủng sụp Hay ngay cả khi người ấy có vẻ rất hậm hực Vì bị mình nhìn Nhìn người khác chọc chọc như thế Không lĩnh sự cho lắm đâu Thụy ra vẻ nhắc nhở thản nhiên, nhưng vẫn chưa đủ bản lĩnh để giấu đi chút bối rối. Cà phê trong tách đã cạn sau mấy lần nhấn nháp, để lại trên môi cô những vệt màu nâu dinh dính. Thụy trồm người với lấy tờ giấy ăn ở gần góc phía bàn để lau. Nhưng không ngờ tới, có người đã ra tay trước. Cái đó trồm qua bàn, liếm nhẹ lên môi cô. Sau đó còn nán lại, nhìn vẻ sững sờ của cô với chút thưởng thức thậm chí trước khi ngồi lại xuống ghế, anh còn tách miệng cười. Cái này không phải anh nghĩ ra, học mốt theo phim Hàn Quốc. Thuỳ không biết phải phản ứng thế nào, cuối cùng cô vờ quay đi chỗ khác, lẩm bẩm cố ý cho một người nghe thấy. Đồ trẻ con, anh vẫn như mãi tốc biểu. Nhưng vội đời tây Người bị mắng vẫn rất hí hửng, tay bấm điện thoại ngó xem tin nhắn của Chuấn. Chấn nhắn, trợ lý của Diện báo lại, ngày mai Diện sẽ có mặt tại Sapa. Quân thoáng tính toán, vậy là có đến cả một ngày dài trước mắt, chưa thể tìm tò gì rồi. Và chắc đây cũng là thời gian để anh điều tra sơ qua xem cái đống bùng nhùng quan hệ giữa Thụy với Mark, giữa Thụy với Diện là như thế nào. Quân đứng dậy thanh toán tiền, cố phục vụ nhận tiền của anh. Miệng rúc rích cười, thỉnh thoảng liếc anh một cái. Chắc vẫn vì cái màn Hàn Quốc vừa nãy. Quân cũng tủm tà tủm tìm, lại còn quay lại nháy mắt với Thụy một cái. Trông rõ lao cá, làm Thụy vừa ngượng vừa bực. Cô biểu môi khoác ba lồ đi thẳng ra ngoài trước. Cô biết, cái nào đó, thế nào chẳng bám theo mình. Dốc cầu mây như mọi khi, tấp nập khách du lịch và dân bản địa. Vừa ngó quanh mấy hàng thủ công mỹ nghệ, Thụy vừa đợi tiếng động cơ đang dần quen thuộc Nhưng mãi mà không thấy Không kiềm được tò mò Bước chân cô chậm lại Rồi xoay hẳn sang đằng sau Ngơ ngác tìm kiếm Phía sau cô chừng chục bước Có người lúc này mặt mũi mới tươi tỉnh lên Tưởng không thèm quay lại Phủi mông mà đi thẳng Nghe rõ mười mươi Giọng điệu trách móc của quân Nhưng Thụy vẫn bơ đi sang đâu rồi Ném đi rồi Vừa nói Quân vừa đi tới Tốm chặt lấy một bàn tay mềm mại Đàn cả mười ngón với nhau Tự dưng không thích đi xe hai bánh Thích đi xe căng hải hơn Khi Thụy còn bất ngờ Về cái cẩm tay Về cả cái xe căng hải nào đó Quân đã kéo tay cô đi Còn cười lớn Ngốc Là xe hai cẳng Hai người xanh bước với nhau Tay vẫn nắm chặt Cảm giác một người đàn ông nắm tay đi trên phố Xa lạ đến mức Thụy muốn rút ra Nhưng quân không cho cơ hội đó Đến một chiếc cửa hàng lưu niệm Quân dừng lại Thụy tưởng quân muốn mua gì Nhưng chỉ hắng giọng Nhìn kìa Thụy nhìn quanh Những chiếc vòng bạc đồng xu Bật lửa này được bay bắt mắt trên kệ Nhưng Thụy vẫn không hiểu Là quân bảo mình nhìn cái gì Sau một hồi nhìn đi nhìn lại cô đàn bất lực. Có một bàn tay đột ngột đặt lên cổ cô, xoay hướng nhìn của cô từ phía trái sang bên phải. Ở đó, những ô kính cửa hàng tạo thành một tấm gương lớn, không quá sáng nhưng nhìn vẫn rõ nét. Trên tấm gương đó, Quân và Thụy đứng sát cạnh nhau, cả Quân gần như gác vào bên hõm vai của Thụy, đôi mắt một mí lấp lánh nét tình quái. Thụy vừa ngơ ngẩn nhìn vào hình ảnh trong gương, vừa dưỡng cắn lông tơ. Khi nghe quần thì thấm bên tai, đầy khiêu khích. Trên đời sao lại có hai người đẹp đôi thế nhờ? Nhung nhằng cả buổi sáng mà vẫn chưa được việc gì trong lòng Thụy đầy suốt ruột. Cô đã trực tiếp liên hệ với hai người bạn của Mark. Thông tin chỉ là sự xác nhận Chứ không rõ ràng hay là có chút manh mối nào khác hơn. Chỉ có một điểm chắc chắn, buổi sáng Thụy rời Sapa, Mark vẫn ở đây, sức khỏe ổn thỏa. Anh chỉ có vấn đề khi đến điểm tập kết mới. Nếu vậy, Sapa không hẳn là nơi có thể tìm kiếm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.xyz, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thụy thấy nản thật sự, có lẽ sẽ phải nhờ cậy đến cơ quan chức năng để mở một cuộc tìm kiếm Mark thôi. Thời gian trôi càng lâu, rủi ro càng lớn. Hơn nữa, cô còn công việc ở nhà. Không nhờ người khác dạy thay lâu dài được. Còn thằng Tết, còn chuyện của Miên và những lẳng nhẳng không dứt khác. Thụy nghĩ đến đây, tiếng thở dài đã thoát ra phiền muộn. Quân ở bên cạnh nãy giờ cũng điện thoại không ngớt. Sau vài cuộc gọi xử lý công việc, chẳng hiểu sao anh lại liếc cô một cái, rồi đi cách ra một quãng. Thụy biết ý là anh ta không muốn mình nghe thấy cuộc nói chuyện này Nên quay hẳn ra chỗ khác Chẳng còn việc gì làm Cô nhìn băng cua Trời mới nắng hứng lên vừa nãy Mà sau vài đợt mây ảo tới đã trở nên âm u Không gian lạnh lạnh xe xe này làm cô rất thích Cô kéo áo tiếp tục đi Muốn tìm một quả gì đó Mua chuộc thằng Tít Dạo gần đây cô bỏ bê nó rất nhiều Nhưng loanh quanh mãi thì vẫn không tìm được món đồ ưng ý. Đang lẩn mẩn nhìn ngắm, cô có cảm giác một người áp sát mình. Cô hoàng hồn quay lại thì thấy quân. Nhưng khác với vẻ mặt thư thái vừa nãy, bây giờ mặt anh ta sầm xì khó chịu. Đi thôi. Chẳng biết chủ nhân cuộc điện thoại nào đã khiến anh ta trở nên thế này. Nhưng chắc chắn không phải tại cô. Anh show cái vẻ mặt ấy cho ai nhìn không biết nữa. Thụy không hay rằng chính mình mặt cũng cầu lại em đi đâu Qu quân nắm tay cô bàn tay mang hơi nóng của sự thịnh nộ thôi phòng dứt lời cô bị kéo sạch đi cô hơi chỉ gửi lại rơi bằng một cái vùng mạnh Thụy giật tay ra khỏi quần của bạn mồi nhìn con người đang trưng cái vẻ khó chịu đến mức khoa trường kia giọng lạnh lùng tôi nghĩ biểu hiện của tôi Có thể làm anh nghĩ sai lệch điều gì đó Chúng ta cần nói chuyện Anh đây không có tâm trạng để nói chuyện bây giờ Giọng điệu khiêu khích của quân Khiến Thụy cười lạnh Cô đứng thẳng Nhìn chăm chăm quân Nói tử tốn Vậy anh có tâm trạng để làm gì bây giờ Giọng điệu quân vẫn vô cùng sưng xỉa Thuê phòng Quân vừa giất lời Chiếc ba lô đang ở sau vai Thụy Đập bóp vào người anh quân không kịp gạt đi loạn trọng lùi lại phía sau rồi chăn chối nhìn về phía ái Thụy về mặt cô vẫn điềm nhiên như một giây trước đó cô chưa hề ra tay đánh người nhưng tôi chỉ có tâm trạng đánh nhau thế nào hai người chừng chừng nhìn nhau hồi lâu cuối cùng thấy quân tức đỏ đến cả mặt đầu như bốn bốc khói Th mới nói bình tĩnh anh thích thuê phòng thì đi mà thuê đừng làm phiền tôi Lời này tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy. Cô phúi người cầm chiếc ba lô, vùi vùi một cái rồi khoác lên vai. Cô đi rất nhanh, không hề ngoảnh lại. Đến khoảng gần sát giờ trưa, Thụy cũng đến được trụ sở công an huyện, khai báo vụ mất tích của Mark. Cũng may, Thụy đã có sự chuẩn bị sẵn, nên những thông tin về Mark được cô trình bày cụ thể chi tiết. viên công an có nước da trắng nõn, ghi chép lại tất cả trên một cuốn sổ. Nói sẽ lập tức tiến hành tìm kiếm. Nhất định có thông tin gì mới sẽ lập tức báo lại. Câu hứa hẹn này không tạo nhiều niềm hy vọng cho Thụy. Chắc vì cô đã quá quen thuộc trên những phim truyền hình, khi mà có một vụ mất tích hay một vụ án mạng nào đó xảy ra. Án mạng? Cái từ này vừa lướt qua đầu đã khiến Thụy dùng mình một cái. Cô vừa định bước ra thì một viên công an khác đi vào. Anh này lướt qua thấy Thụy hỏi về sự vụ. Nghe chuyện về người nước ngoài mất tích. Anh khẽ cau mày. À, sáng nay ở bộ công an cũng có gọi xuống trao đổi về vụ việc này. Người nước ngoài nên chắc chắn là chúng tôi sẽ tập trung tìm kiếm nghiêm túc. Không thì cũng lắm nơi soi lắm. Thụy nghe xong, vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng. Nhẹ nhõm là vì chắc bên đại sứ quán đã có làm việc. Việc này sẽ được lưu tâm. Nhưng cũng lo lắng nếu như họ đã vào cuộc. Nghĩa là mọi người đều đánh giá việc mất tích này lành ít giữ nhiều Thụy cáo tử ra về nghĩ đến việc trở lại Hà Nội Xét cho cùng thì bây giờ Cô ở đây cũng không giúp được gì nhiều trong quá trình tìm kiếm Chỉ hy vọng mọi người sẽ có manh mối sớm nhất mà thôi Thụy lượng thượng đi bộ ra đường lớn Sapa là cái xứ kỳ lạ Mới nắng gió mơn man Giờ đã nắng rát cả mặt Khiến má cô như có hơi nóng đốt cháy hừng hực Thụy giở ba lô, lấy một chiếc khăn trùm đầu, có lẽ về thẳng Lào Cai, kiếm gì ăn rồi đi mua vé tàu về là ổn. Thụy cứ lầm lũi bước, đến khi phía trước mặt, đến khi phía trước mặt cô ngữ một đôi giày thể thao đắt tiền. Mắt cô dừng lại ở đôi giày đó một giây, sau di chuyển cao hơn đến chiếc quần túi hộp, lòng trùng xuống. Cô đã nghĩ không gặp anh ta rồi cơ đấy. Nhưng cuối cùng, cô vẫn thở dài Ngẩng cao mắt lên, bắt gặp ánh mắt có phần giận dỗi của người nào đó. Bây giờ em muốn thế nào? Đánh nhau hay nói chuyện? Cái gì tôi cũng chiều. Thụy đi theo Quân vào một khu biệt thự sang trọng của Sapa. Đây là khu biệt thự tương đối biệt lập, cách xa trung tâm thị trấn khoảng 4 km. Kiến trúc hiện đại, quang đãng và gần gũi thiên nhiên khiến tâm trạng đang căng như dây đàn của Thụy buông lỏng xuống. Từ lúc quân xuất hiện trở lại, muốn cô cùng đi đến một nơi, Thụy đã lạnh nhạt từ chối vì cô muốn về Hà Nội. Nhưng khi quân buông nhẹ một câu hững hờ, Tôi có cách để tìm Mark nhanh hơn thì Thụy giật mình. Trực giác khiến Thụy lập tức tin quân, nhưng cô cũng biết ngay rằng anh chẳng đời nào nói ra một cách dễ dàng. Và đó là lý do, mặc dù không muốn nói chuyện mà vẫn muốn đánh nhau với anh ta một cách khủng khiếp, cô đảnh đến đây. Đã sang buổi chiều Ở hiên nhà của biệt thự Có khoảnh vườn nhìn ra phía núi non Men lối vào Có bàn uống trà Ghế trắng rất dịu mắt Thụy ôm ba lô lập tức đến ngồi đó Mặc cho quân muốn rằng lấy chiếc ba lô Vứt vào phòng Thì Thụy vẫn giữ chặt Cô không quên từ thuê phòng Mà quân ném về phía mình Cũng không quên ý định về Hà Nội nhanh nhất có thể Cô ngồi trên chiếc ghế Bồn trồn khi quân bước đến Đem cho một cốc trà quế thơm lừng màu hồng đỏ. Nói chuyện bây giờ luôn đi. Anh có cách gì để tìm mắt? Quân ngồi xuống, thông thả nhìn Thụy. Lại nhìn chiếc ba lô Thụy vẫn giữ khư khư trong lòng. Quân cười nhạt. <cười> Nếu anh đã muốn làm gì, thử xem chụp cái ba lô cuốn quanh người có được tích sự gì không? Thụy không giấu nổi sự sốt ruột. Tóm lại là anh có nói không? Nếu anh không nói, tôi muốn về Hà Nội. Dù sao thì công an họ cũng vào cuộc rồi Công an luôn có nhiều nhiệm vụ Vì thế họ khó dồn tất cả cho sự mất tích của một người Vậy cách của anh là gì? Quần ấn cốc trà vào tay Thụy Lờ đi sự sốt ruột không che giấu nổi của cô Uống đi, trà ngon lắm Vị quế đã thoang thoảng trong không gian Thụy không có tinh thần thưởng thức Nhưng cũng đành uống một ngụm cho xong Anh quen một người ở vùng này, địa bàn mấy tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt khu Lào Cai, Điện Biên, chỗ nào cũng có cơ sở. Nếu huy động thì chắc sẽ có kết quả sớm thôi. Đột nhiên, Thụy có linh tính. Cô biết người này là ai, của gai người, nín lặng nhìn Quân. Nhưng mà anh ta mới về lại đến đây. Thụy vẫn im lặng, ngón tay quấn quanh chiếc ba lô cả siết chặt, quần lườm biếng nở nụ cười. Nhìn cô Thời này em cũng biết Hãy <cười> subscribe